các bạn đón nghe câu chuyện Ma thuật đèn tập thứ 7 thì vườn tường tây chương thứ 15 con rệp sáu cánh qua giọng đọc của Nguyễn Thành thực hiện nadiol.com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 Đang lèo nhanh như bầy từ dưới vực sầu lên Con dết mình dẹt đầu đen Trên lưng mọc ba đôi cánh Trọng suốt như cánh chuồn Toàn thần tỏa ra một làn khí đen Phần thần chia làm hai mươi đốt Có dài lằn đỏ chạy dọc từ đầu đáy cuối Đốt trên cùng màu nâu vàng Nhưng đốt còn lại Mặt trên xanh sẫm Mặt dưới vàng sẫm Mỗi đốt đều có năm cặp chân đùa giả Như mái trèo Mong vụt sắc bén linh hoạt hơn trăm cái chân hải bình, mình lao giáo ngoe ngoẩy trên vách đá dốc đứng, đưa nó rầm rầm lao lên như một con rồng đen. Mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy có người đang cưỡi trên lưng con rết sáu cánh. Người này mặc áo bào xanh, lưng đeo lồng chim, vai buộc sợi dây thừng tầm chu sa. Vạt áo lụa đỏ bay phấp phới trong gió. Chẳng phải ai xa lạ, chính là trận tu lĩnh của phái Sa Lĩnh. Lão đằng cố sống cố chết, tóm chặt lấy hai hàm con rết khổng lồ. Điều này rõ ràng khiến nó kinh sợ, làm cuộn lên một trận lốc đen nơi khe sâu, hoảng hốt men theo vách đá dựng đứng, lao lên miệng vực. Loài rết vốn thích nơi tối tăm, ban ngày thường ẩn nấp dưới đáy vực sâu, âm ủ không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ai ngờ lão trằn tường nhầm, nó là một khúc cây nên nhảy trúng đọng nó, làm nó kinh động, cuống cuồng bò lên miệng vực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 Nhưng con rết này liền năm chân như vậy, ta đủ khiến người nào người nấy trông thấy đều sợn hết cả già cả, giận cả tóc gáy. Loài rết phải sống trên trăm năm mới mọc ra được một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn 6 cánh, không biết nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Đám trộm sát lĩnh rồi tiểu đoàn công binh, tiểu đội xung gắn, ai ai cũng mang theo súng bên mình nhận chức thân thế như vũ bão của con giết, tất cả đều sợ ngây ra những, hét lên một tiếng rồi giật ra xung quanh ẩn nấp. Chẳng ai màng đến chuyện nổ súng. Có điều như vậy, lại giữ được tính mạng của lão Trần. Nếu chật loạt nổ súng, lúc này khác nào bắn cho lão tàn xác. Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt đẹp gì. Cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạc giấy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 Cắm đầu chạy vào khe núi trốn. Một tên trộm đã leo lên gần miệng vực, bị nó va phải, liền ngã lăn xuống đất mất hút dưới đám sương mù dày đặc. Sau một chuỗi nhấc tiếng cào lạo xạo vào vách đá, con dế sáu cánh cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Trọng con dế sáu cánh lao xuống, lao chần bị văng khỏi đầu nó, lộn một vòng rơi xuống tán cây đại thụ bên miệng vực. May mà cái cây đó cành lá xum xuê, nền gần cốt lão không hề hấn gì. Tuy vậy, toàn thân vẫn không khỏi đau đớn ra rời. Ngã một cú, nhấp vật thẳng thiên, nhị vật xuất thế, đầu óc lão thất kinh bắt đảo, chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Là lão oai thế còn rít, ta chui xuống vực sâu. Bấy giờ mới sút xuống bắn chết một kẻ bỏ chạy khi nãy, để dần đè sĩ tốt. Rồi vội chạy lại khiêng lão Trần từ trên cây xuống bọn người cuồn cuộn mắt lặng, cùng vừa lên khỏi miệng vực, lo lắng cho tính mạng Tô Lĩnh, cả đám sum lại xem lão Trần sống chết thế nào. Hai mặt lão Trần nhắm nghiền, láo láo phải lay gọi mãi là mới từ từ mà miệng kêu á lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy, lão hét từ dưới lao lên, lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mấy bận, khiến đầu óc trắng váng mắt hòa lên, nhìn gì cũng chỉ thấy nhập nhòe. Mãi hồi lâu định thần lại, lão mới chừng chừng nhìn La lão oai. Hây, là lão sói này. Sao tự dưng lại mặc già hai cái đầu thế? Kế hoạch trộm mộ lấy tiền bổ sung quân bị, trông mong cả phao láo chẩn, giờ thấy lão không sao, La lão oai mừng không thể đong trò hết. Hơn nữa khi nãy, mọi người đều tận mắt chứng kiến Lão Trần cứ trên lưng con rế bay thẳng lên không trung, thoát khỏi hiểm cảnh mà chẳng suy suyển được cộng lòng. Đây đâu phải là việc người thường có thể làm được, ai cũng tấm tắc khen. Trần Tổ Lĩnh quả không hổ danh là đại thủ lĩnh trong giới Lục Lâm, thật có tài phép thông thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn tôi cả đều phải tâm phục khẩu phục, nguyện một lòng đi theo thủ lĩnh. Lạc Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc, nhưng vẫn giữ phong độ thủ lĩnh xã lính. Lao ngượng nhếch mép cười, ôm quyền huyền thuyền. "Hầy, không dám không dám. Sau lưng anh hùng có anh hùng, bên cạnh hào hán có hào hán. Nếu không có các huynh đệ đây có trọng nghĩa khí, liều mạng cứu giúp thì trận mộ ta, dù có 3 cái đầu, 6 cái tay, cũng không sống nổi tây giờ."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 Vậy mà đưa quần đi chổ mộ lại chẳng thu hoạch được gì. Từ nay về sau, con mặt mũi nào nói này nói nọ với người tàn nữa. Giới Lục Lâm vốn xem thường mạng sống, đề cao sĩ diện, nhưng giờ có được quần đi sắp nhập vào địa cung lần nữa, cung chỉ đi theo vết xe đổ. Ngôi mộ cổ này chắc các nào sở huyết quật đủ loại trùng độc. Nếu chỉ dựa vào phát xạ lĩnh thì không thể đối phó được. Lão Trần do dự, đang nghe Hồng Cô Nương ở bên cạnh khuyên nhủ. Lần này thiên sâu và đất động gì, thiên thời địa lợi đều thiếu cả, chẳng bằng tạm quay về tường ẩm trước rồi bàn tính kế hoạch. Thấy Hồng Cô Nương có ý khuyên nhủ thủ lĩnh lui binh, là lão oải sao chịu nổi, liền cắt ngang. "Khoan đã, là lão oa tôi xuất thân nhà binh, xưa nay ra trận chưa bao giờ biết đến chữ bại." Kỷ nhất là chưa đánh đè đá lùi, đã giận anh em tới đầy mà lại tay không ra về thì biết ăn nói thế nào. Không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện là chùn bước. Không vào được từ trên thì ta đào cửa mộ dưới trần nối, đi lên đầu, rắc voi bột đến đây. Cái này trong binh pháp gọi là tiến bước nào, giảo bước nấy. Tuy hơi tốn sức nhưng là kiên ke án toàn giậm các cụ nội còn giết sau cánh trong hầm mộ. Ông Daie kêu thuộc hạ vãi cho mấy loạt đạn bảo đảm là ra bả hết. La Lai Oai nói xong, vừa hay lúc thấy dung nhan xinh đẹp của hồng cô nương trong bóng chiều tà. Đôi mày thanh tú ngời ngời anh khí, quả là thật diễm lệ vô ngần, khiến hắn không đè nổi lòng tư tưởng mấy lâu. Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của hồng cô nương là tới Thượng Hải chất nương lại món cổ thái hí pháp của Nguyệt Lường môn bèn rốt ngọt. Chúng ta chộp lấy tiền tài bảo vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn. Sau này thiên hạ thái bình, La đại ca và Trần thủ lĩnh của cô lên nào lại không được phong vương bách tướng. Đến lúc đó thì cô em muốn tới trốn Thượng Hải, đèn hồng rượu lục Dựa vào dáng dấp lẫn tài nghệ cổ thai hi pháp nguyệt lương bổn của cô em, lại thêm tôi đây, róc lòng nâng đỡ, cần tiền có tiền, cần người có người, đảm bảo sẽ giúp cô em vạng dành một coi. Chờ nói hết câu, hắn trả hưng chọn cái bạt tai như trời dáng của hồng quần đường. Cô giật tay nhanh như chớp, khiến mà hắn vừa đau vừa rát. Cái mồm méo xem chút nữa lại bị tát thành cân lại. Là lão ai tuy biết mình nhất thời hướng trí lỡ mồm nói tục. Nhưng lão thân làm đầu đảng phiên quân. Chẳng cách nào tiểu hoàng đế. Trước này chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lồng. Thẹn quá hoa giận. Hăn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày này. Lão Trần biết hồng cô nương. Tính tình mạnh mẽ. Thả làm ngọc vỡ. Còn hơn ngói lạnh. Để báo kiều hận. Từng giết sạch cả nhà kẻ thù. Còn là lão ai? lại là hàng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngoé, để hai người họ gây với nhau, e rằng rắc rối to, vội đứng ra khuyên giải. Là xoài hắng tạm nguôi giận, chờ vội Dương Uy hổm sói, ta đây tài hèn, sóng biết xem tướng, sớm đã nhìn ra chú em là Thái Lý Đỗ, chỉ vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người, nên đại đức hao tổn tiền cốt tiểu mọn, nhưng sau này công hành thông suốt, Vẫn sẽ có một ngày, mặt quay hướng nam, lưng dựa hướng bắc. Hòng cô nương đầy, cùng lão người có đạo cốt, cái tát vừa nãy của cô ấy, ta phổi sạch vẫn xôi ba năm cho chú. Xem ra, hoàng đồ ba nghiệp của la sói, ta ở ngày trước mất rồi, đáng chực mừng, đáng chực mừng. Là lão ngoại vốn rất nể phục tài năng của lão Trần. Ngài lão nói thế, thì tin sách cổ đám đối nhìn hồng côn đường rầu môi nói "hề hey, ta đây lòng dạ cũng mềm yếu lắm tại sao cô thể chấp nhặt đàn bà chân yếu tay mềm tuổi này cô em có ngửa chân gơ tay thì cứ việc đánh còn bà nó chớ cái mặt bản xoài là của cô em đấy" lão Trần sợ là lão oai có nói nũng tùng không khéo lại gây họa hồng côn đường đốp về kẻ khiếp sợ là lão oai vị mây vạn binh mã trong tay hắn, cô hạ điên lên, thì đến hoàng đế còn dám giết nửa là. Hai người này, một có thể lực, một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái tay phải của lão Trần, không thể để họ cắn xé lẫn nhau được. Nghĩ thế, la vội nói lái sang chuyện cát đặt trộm mộ Bình Sơn lần hai. Sáng bọi hôm nay, có thể thấy dù đồ bao nhiêu vôi bột từ trên đỉnh núi xuống địa cùng cô không thể đuổi hết lũ trùng độc ẩn nấp dưới thỏ, còn tiếp cận địa cùng theo khe núi, chỉ tổ là mồi cho bọn giáp và lại còn con rết khổng lồ sọc cánh đào mình dưới vực sâu, e rằng voi bột cũng không ăn thua, may ra chỉ có đồng loạt nổ súng mới mỏng giết nổi nó. Nhưng cả đội quân làm sao cùng lúc leo xuống vách đá suýt địa cùng được. Nếu vậy chỉ còn cách xâm nhập vào đó qua mộ đạo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 Để làn lão oai chỉ huy tiểu đoàn công binh, đôn đuốc đào sới ngày trong đêm. Đào đến nửa đêm, bông trên núi nổi mưa gió. Mưa mỗi lúc một to, trời đất tối đen, chỉ nghe tiếng sấm rền vang. Gặp phải cơn mưa to, mấy cái đuốc đều tắt ngấm không tài nào thắp lên nổi. Nhưng việc đào mộ quật mã dưới chân núi không vì thế mà dừng lại. Đám người dùng đèn lạn bố son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 Gặp phải mưa tỏ gió lớn Dù sao cũng khiến người ta kinh sợ Trong đội cùng mình có mấy kẻ nhét gắn Bắt đầu si sầm to nhỏ Vừa đảo đất vừa ghé tay trụm đầu bàn tán Một người nói Ông anh này Mưa nổi bong bong thế này Chắc là cô hồn giã quỷ trong mộ Biết con người thư phá phách Nên khóc xin thả mạng đi Người kia đáp Ê chú em à chứ không thấy trên trời toàn sấm vang chớp giật nơi sao. Đây đâu phải là oan hồn than khóc gì, chắc là quỷ giữ dưới mộ đang phẫn nộ. Nếu cứ tiếp tục đào, e rằng chúng sẽ hiện lên đòi mạng đi. Câu chuyện đang đến hồi rừng rợn, bầu ngää hai tiếng súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa. Cả hai tên lính đen đùi đều bị làn la lao ai điểm danh từ sau gáy bằng súng lục. Trạng Kim kêu lên tiếng nào. Đa Versal cộc xuống chiếc ngày tại chỗ. Thì già là lão hoại, trong lúc sách xuống đi tuần, độc tục đám lính cùng bình đảm mộ. Vừa hái nghe được những lời má quỷ nhảm nhí của hai tên lính này, liền nổi cơn tam bành, tiện tay cho mỗi tên một phát súng kết liễu. Đoàn đằng đằng sát khí rần rề. Hề, con bà chúng mày, mở mà to mắt mà nhìn, đứa nào mà dám to nhỏ làm loạn lòng quân thì sẽ có kết cục như hai thằng này đây. Lần này là lão Oai đã lộ bản chất thật, lão không cho người mặc sắc hai tên lính còng binh đi chó khác mà để nguyên dưới trời mưa, là mọi người đều trông thấy. Hơn trăm lính tiểu đội xung ngắn, kẻ nào cả nấy mặt như hung thần, vây quanh khu đảo bới mà rộng tầm kiểm soát. Nòng súng đen ngòm trong tay Dương Cao di chuyển theo tầm nhìn. Lính Cộng Bình biết lời biết hại, không dám ho hề câu nǎo nữa, chỉ rầm rắp dừa quốc vung sảng, đợi mưa đào xới. Địa mồn rứt trần đối, bị đào thành vô số dân rạch nước, nước mưa chảy vào sâu ngập đầu người. Là lão oai lệnh cho mấy sơn dân bị bắt đi theo lấy thùng tát nước, cặm cụi tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đào được mấy thứ mà ai nấy cũng phải kinh ngạc là đầu người hay là sữa ấu. Sâu dưới đất thế này sao lại có sữa ấu? Bên dưới hành như còn rất nhiều nữa. các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ facebook.com cánh chéo mc nguyệt thành hoặc nadio.com hay chín điều.com để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.